Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ra cậu cẩn thận lấy từng gỡ miếng thịt sọ xuống để lộ ra nguyên một khối óc thơm lừng bốc khói nghi ngút. Mùi thơm này khiến cho cậu không cứng lại được. Cậu lấy chiếc thiền lớn thọc vào cẩn thận khuét đi một khối óc rồi nhúng chúng vào lớp gia vị. Nhưng mình Viễn giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cậu mồ hôi vã ra như tắm. Cậu lấy tay xào vào chiếc cổ cảm giác lợm lợm. Giấc mơ này quá chân thật. Mình viễn chạy ra nhà vệ sinh để nôn tốc nôn tháo Sau những giấc mơ như vậy cậu lại nôn Khuôn mặt của cậu bây giờ gầy gò xanh sao đi hẳn Từ đó mỗi khi cậu thêm món thịt với vài nước sốt kinh khủng ấy Thì cậu lại không nhìn được mà nôn lên Giờ cậu đã bị ám ảnh Mình viễn bỏ thịt sang ăn cá và thêm sau Mình viễn không hiểu sao mình lại mơ thấy giấc mơ ấy Cậu tự an ủi mình đó chỉ là những giấc mơ nhưng mà linh tính cảm giác mách bảo cậu có cái gì đó không đúng. Mình viễn lại nhớ tới đường hầm dưới căn nhà kia, dường như đã đang thuê thúc cậu quay trở lại một lần nữa để khám phá những bí mật mà cậu chưa được biết. Những ngày tháng sau này của cậu trôi qua trong kinh hoàng, nhưng nó cũng chỉ xuất hiện mấy hôm đầu, sau này cậu không còn mơ về nó nữa. Một năm sau khi mà cậu đã là sinh viên năm thứ hai, Hà Vũ, vu Quân và Minh Viễn vẫn chơi với nhau thân thiết, thì Minh Viễn ít gặp Khả Vi, nhưng mà không vì thế mà tình cảm của hai người giảm sút. Cây hôm định mệnh ấy, lúc mà Minh Viễn còn đang ngồi học trong lớp, nghe từng tiếc sàng thì bất ngờ điện thoại của cậu rung lên. Khả Vi đang gọi cho cậu. Minh Viễn ngạc nhiên vì chưa bao giờ Khả Vi lại gọi cho cậu giờ này. Vì tầm giờ này, Hàn Lâm luôn ở nhà, không có gì Khả Vi lại dám gọi tới. Minh Viễn xin phép giảng viên ra ngoài nghe điện thoại, Cậu vừa bốc máy lên thì đầu dây bên kia đang nghe tiếng con gái khóc. Minh Viễn lo lắng liền tiếng. Khả Vi, em đừng, đừng có khóc, có chuyện gì, em đang ở đâu anh đến? Nhưng Minh Viễn vẫn không nghe được câu trả lời, thay vào đó là tiếng khóc càng lớn hơn. Khả Vi, em nghe anh nói không, có cái chuyện gì? Minh Viễn, bố, bố của em chết rồi, Minh Viễn. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Minh Viễn vội vàng tắt chiếc điện thoại. Chạy một đường vào trong lớp với lít chiếc cạp rồi tay kia kéo Hà Vũ rời đi Mà kệ sự ngỡ ngàng của bạn bè và giảng viên Minh Viễn cậu định làm gì vậy thả tôi ra Hà Vũ hốt hoàng lên tiếng Cậu cũng chả biết có chuyện gì mà Minh Viễn lại hành động như vậy Nhanh về nhà đi bố cậu mất rồi Cái gì Hà Vũ giật bàn tay ra khỏi tay của Minh Viễn giận dữ trận mắt Nắm lấy cổ áo của cậu mà hét lên Minh Viễn tôi nói cho cậu nghe Bố thức con khỏe, cậu dám chiêu đùa như vậy một lần nữa thì đừng có trách tôi. Minh Viễn giận dữ nhìn Hạ Vũ rồi kệ hắn chạy một mạch về nhà khả vi. Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng của Minh Viễn mà bất sắc chạy theo. Về thế căn nhà nhỏ quý hẻm Hạ Vũ để cánh cửa thật nhanh bước vào. Nhưng cậu của Minh Viễn tiếm khóc căn nhà không thích khả vi đâu cả. Hạ Vũ vội vàng lấy chiếc điện thoại bấm số, nhưng đổi lại đầu dây kia chỉ là những tiếng bíp bíp đổ chuông mà không có ai nghe máy. Mình viễn, cậu gọi cho Khả Vi xem. Mình viễn thấy vậy cũng vội vàng lít điện thoại ra, nhưng kết quả cũng giống như hạ vũ. Cậu chạy ra khỏi căn nhà tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy cô ấy đâu cả. Khả Vi, em ở đâu? Cô, cô có thấy cô gái trong hình này đi ngang qua đây không ạ? Chú ơi, chú có thấy cô gái này đi quanh đây không? Khắp con phố để áp dòng người tấp nập qua lại, hai người đàn ông vất vả bận rộn chạy đi chạy lại lục tung mọi ngõ ngách như là tìm kiếm ai đó. Trên tay cầm một bức ảnh của một cô gái trẻ Gặp ai cũng hỏi không bỏ sót người nào Đó là Minh Viễn và Hạ Vũ Hai người đã tìm Khả Vi cả ngày trời Nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu Minh Viễn chống tay và tấm biển quảng cáo Cầm một cửa hàng gần đó thở phì phỏ Lấy tay lau đi giọt mồ hôi Chìn chán ngước lên nhìn Hạ Vũ Hạ Vũ bố cậu với Khả Vi Thường hay lui tới chỗ nào Ngày Minh Viễn nhắc tới Hạ Vũ bỗng lấy tay vũ lên đầu của mình Quên mất Khả Vi rất thích ăn thịt heo Ông thường dẫn em ấy đi phía Đông trại phía sau thành phố Đi thôi Minh viễn thở dài rồi cùng hạ vũ tiếp tục di chuyển hướng phía Đông trại mà tiến tới Lúc này trời cũng đã xế chiều Hoàng hôn bắt đầu buông xuống Cái trang trại này nằm trên một vùng đồi thoai thoai cách thành phố không xa Trong những loại cò dùng cho bỏ sữa Cắt ngang nông trại có một cây cầu nhỏ Khả vi đang ngồi đó thả đôi chân cầu mình xuống nhìn theo dòng nước chảy qua Minh Viễn trông qua gã thờ dài một hơi. Cô ấy không sao." Hai người từ từ tiến lại gần xuống bên cạnh cô hỏi nhỏ, "Bố em Khả vì ôm trầm Lý Minh Viễn mà khóc, Hà Vũ thì nóng lòng nhưng mà cũng cắt ngang hai người. "Bố em đi rồi, trước khi bố có để lại chuyện em mảnh dĩ nhỏ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net